Hãy để anh làm anh trai của em, trường 19 Gần đây, Từng Văn Đào quyết định nên sớm ngả bài với xong khánh Thật ra, từ buổi tối hôm đó, Song thủy cứ thỉnh cầu anh Nếu cậu không có cảm giác gì với xong khánh Thì là ơ cho nói gió đi, đừng để nó hi vọng Nơi mắn này quả thật đến lưu anh Tư Văn Đào cũng hiểu mình nên lo chẳng sáng các tấn đề này Để tránh gia tăng cấm năng không lý cho xong thủy Nhưng sau đó công đợi anh được rội quá Anh không tìm nổi một cơ hội để nói chuyện với cô Cho dù cố gắng vất vả thứ thấy công đợi tăng ổn từ vẫn đào bài hẹn xong Khánh đi ăn cơm Tuy nhiên Tông Khánh lại coi của hẹn này giống như hẹn hò Đạt thấy hơi là riêng, rồi bị cởi nhận lời Trong đầu như chồng tìm bảo xem tới nay nên mặc cái gì bây giờ Em mặc bộ này rất đẹp từ thế nào giống như khi chị nhẹ nói Anh muốn giới thiệu em với một người sau khi du lên, lại như vậy, không phải chỉ có hai người họ thôi sao? chàng bụng thì thật thong thót, có chút bất an và xem việc kia là ai? nếu là người nhà kinh, cô vẫn cố duy trì nụ cười vội gạo. cả bộ không có được gì hỏi. thế còn người khác à, là ai vậy? bạn đào, những cô cười cười, là một người bạn học cùng đại học với anh, người Trung Quốc, điều kiện mà mặt đều rất tốt, nên tôi chọn chọn người yêu cũng tao Mãi mà không tìm được một người bạn gái thích hợp Nên nói tình ảnh chỉ trong mấy câu này Đã làm Sao Khánh cố gắng áp mình đừng đa tâm Thì một câu lời sau của tôi Văn Đà Đã hoàn toàn đặt sang hy vọng của cô Song Khánh, em chưa có bạn trai đúng không? Còn muốn gặp mặt xem thế nào không? Trong mặt Xong Khánh bức thời có chút thay đổi rất nhỏ Cậu ấy là thiên sư Nên nói đến đầu ngành thì không dám Nhưng bằng cấp của cậu ta thật cao Sư được yêu thích Nhưng em cũng đừng bị bằng cấp của cậu ta dọa sợ Chỉ thật cậu ấy cũng rất hài hước, Không phải là một con mật sắt Sau khi hít một hơi sâu chăm chằm nhìn tôi văn đào Anh thấy vậy lời dọn miệng không nói gì nữa Hai bên đều là người rất đến đứt Có những lời không cần nói ra Cũng đã hiểu được ý tứ của đối phương Sau Khánh biết, Tiếp theo mình nên phối hợp từ đối phương Mà nói mấy lời ví dụ như Thật sao? Vậy là quen một chút cũng không tệ Sau đó nói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 Lúc này anh không gọi cô là Vivian nữa Mà cười từ đề chung của cô giống như anh hay gọi xong nhỉ từ Văn Đà giống như có lời khó nói ta đặt lên mặt bàn hay gọi nhanh một chút cuối cùng nói Anh không có cảm giác với phụ nữ Không phải nhìn anh, mắt mở to hết cỡ, bầm tình liên ái Đã chỉ lên phần bớt nói nhiệt này cũng không có gì đáng ngạc nhiên Thế nhưng khi nghe từ Văn Đà nói mình là đồng tử Cô không khỏi chết sợ Duy nghĩ suy nghĩ sâu xa, cô càng phản dạng là thôi lên. Bởi sao anh còn theo em về nhà? Ê Vân Đào không lên tiếng Như có một đạo liên quan từ trên đầu đánh xuống sau Khánh bỗng nhiên chẳng nghĩ ra một điều khiến cô kinh hãi Chuyện này sao có thể, sao cô có thể xin được Vì thế cô hỏi anh để xác thực lại Người anh theo tuổi là anh trai em Ê Vân Đào vẫn y mộng, cũng như can trị, khó trách Xong Khánh chỉ thấy một trận rất lạnh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 Chắc nay chắc từ tự mình đa tình vì thế mà nổi giận Đức thời sẽ mặt rằn rằn lên Tụi Văn Đào, anh không cảm thấy hoang đường làm sao Theo đổi mọi người phụ nữ tới nửa trình lại nói mình không để anh trai cô ta Tụi Văn Đào kêu gặp cô, môi vừa động muốn nói lại thôi Tuy rằng cái gì anh cũng không nói ra Nhưng thông minh như sau Khánh, dĩ nhiên sẽ hiểu anh muốn nói gì Sau Khánh, tôi theo đổi em bao giờ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 Đây là tiếng hợp chứng tỏ cô nàng đã nuôi giận Vì thế, Dương văn đào thức thời dạy cho cô một cốc nước Quan tâm nói, uống chút nước đi Bây giờ, đưa cho cô cốc nước này phòng trề cô sẽ chẳng lưu tình mà hát thẳng vào mặt anh Nhưng nếu có bị như vậy cũng chẳng sao Nếu có thể làm cô hết giận thì có hề gì Một thành đại sự thì không nên cô mẹ tiểu tiết nhưng hiển nhiên song khánh không định nói không chỉ thấy được mình cô cái chặt môi không đôi còn thấp giọng nói một câu anh anh của em có biết không không biết thì vân đào cười khổ lại thêm một câu là do anh yêu thương không ngờ đã từng ngày tuổi rồi lại giống như một đứa trẻ mới được yêu song khánh kinh ngạc nhìn anh một cái lướt mắt này của cô làm lời mà dài giữa dương văn đào cũng hơn xấu hổ Cô tình ra vẻ đá thê như vậy chủ yếu là một sự sanh thủ đồng tình của anh gái nhỏ này Quả nhiên, thân mặt Sông Khánh cơ hơn một chút nhưng vẫn phụ tịnh lời anh Anh trai của anh không chấp nhận đâu anh ấy không đủ can đảm là đồng tình liên ái Tuy Vân Đà ho nhẹ vấn đề này đặt thời cứ để anh tự suy nghĩ sau Khánh nhìn trầm trầm anh Kinh, anh không cho so em sẽ nói ra mọi chuyện sao Tuy Vân Đà cảm thấy thoải mái hơn hẳn Thật tốt, cô đã gọi anh một cách như bình thường rồi Ít nhất, không được bàn cái rồng mà hát với cho anh như thế Ngày thường, vì sau hành sinh ra kèm dị như thế Nhưng bài sắc mạnh mẽ như cây ớt nhỏ của thiếu nữ vùng cao Cũng không thể nhằm đi trước la học Không biết từ sau vì sự dĩ nào có khúc được gần đây Và thật anh cũng cảm thấy sợ Thì Vân Đào nhẹ nhàng nói Anh không muốn em thử lụi thế nào với cậu ấy Cũng không đoán được cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào vì thế chàng không đã nói ra đối nhiên lại đổi giọng nhưng mà không khá thì không xây được nếu em có nói cho cậu ấy không trình lại là, là chuyện tốt xỉ, tự nhiên anh còn cảm thấy khó mở lời sao em phải giúp anh lấy ra tâm sự tốt nhất cả đời này anh mình đừng có biết để cho anh ta thành một suốt đầy đi. để tầm nào xấu hổ thầm cười xong khánh hờn dỗi, rồi giảm nghĩ ra cái gì cũng như nhìn anh Hai người nhìn ra như vậy chừng 2 giây Cuối cùng tôi con Đào không nhịn được cười lớn Tâm Khải cầm tập sang chuyện trên bàn lần qua người gian nhến loại nói Anh này Tư Văn Đào lên nhẹ tôi lấy Tâm Khải lại thần tập tối thoát lên Vivian, Vivian, em nghe anh nói đi Tâm Khải chỉ nhắc anh thức nhìn anh Tư Văn Đào vào, vào chiều trường trượng nhìn một người anh trai như em gái đời Vivian, anh rất thích em của đến thành phố này em đã làm việc cùng anh em lại là người cần mở hòa đồng không muốn thích cũng khó không thấy không nói gì hay là em cứ kia chậm rãi rơi xuống nhưng em hẳn cũng biết loại thức này và yêu thích không hủy không giống nhau anh và cậu ấy ngày sau sẽ thế nào không ai chắc chết được cậu ấy em cha mẹ em đều không cần lo lắng vấn đề này chỉ nên em có thể làm ơn anh không yêu cầu anh hãy ủng hộ anh anh chỉ hy vọng Mày đã để cho anh và cậu ơi để giải quyết Em đừng nhìn vào, được không? Chương 20 Ngoài cửa có tiếng mở quảng Xongi đang nằm trên ghế sofa, bấm ấm điều khiển Lập tức tắt xin đi cái rụt rồi chạy ra ngoài Cậu đã về, à! Xongi đến vào hướng quang, mặc áo ngủ Nhưng hình như đồn phạt hình xoa xoa tay Trên mặt còn mang theo mụn cười hơ hơ lấy lòng hoặc vì rất ứng cuốn con đang linh đó chủ đông trở về Đơn Văn Đào về sự nguyên tưởng này mà mủ cười một chút dừng ra lượng cư chiều mà ai cũng hợp được chỉ có cái hốc là không nhận ra Sao có chơi đi ngủ sau nhỉ không cần những loại bão buồn bồn Chờ cậu về. Đơn Văn Đào đang đắm chiều trong sự vui sướng chỉ đầy 2 giây và nghe có ta vội vàng bỏ khen câu Cậu vừa xong Khánh nói chuyện người sao hôm nay lúc ăn cơm Tư Vân Đào có gọi người nhà báo hẹn đi ăn cơm với Song Khánh nên chàng cậu hơi buồn chồn. Lại chuyện này không thể để lâu, mà sớm một chút sẽ tốt hơn. Cậu cảm thấy lo lắng. Song Khánh lớn từng ngày, về trước thế này chỉ có từ chối người khác, chứ chưa có ai từ chối cô. Nếu Tư Vân Đào nói mang không khéo, chỉ sợ làm tổn thương lòng tôn trọng của cô. Chuyện này nơi ngoài càng ít hỏi han ăn ngủ gì còn đỡ bỏng không biết sự sẽ ra thấy mệt mỏi thêm thôi Nhưng phần nào hơi nản mỏi, nhưng lại cũng không phải không biết trong gì coi trọng người nhà như thế nào Nếu vì vậy mà buồn, chỉ sợ sau này có khó chịu nhiều Khi xong lần bình thường trở lại, cúi đầu thay giày với những làng phúc của trả lời cậu Đã nói xong, được rồi Thế nào là được rồi? Lời vừa nói ra miệng xong thì nó cảm thấy duyên bình đã chấp vấn người ta vậy Không ổn, được đang hỏi lại Phản ứng của nó như thế nào Ôi Văn Đào thầm dài Cậu cho rằng cô ấy sẽ thế nào Nên nói khóc, em không lấy chồng sao Em tớ sẽ không làm chuyện mất mặt vậy đâu Đừng có người giỡn nữa Không phải nói xong rồi sao Ôi Văn Đào xóa rách đi vào nhà Cậu cũng biết rồi còn gì bị cảm không nói lời nào. người dân bào đi vài bước cũng không thấy cậu đáp lời. lôi đầu lại nhìn thì cậu có tin bá khắc thần lại cảm thấy như đã nguội cậu một chút. Đưa đến chỗ cậu cố cố vai nói yên tâm, con gái đưa ra rất kiên cường. tôn chỉ của các cô ấy là người đàn ông tiếp theo sẽ ớ hơn. cô cam đoan, sâm khánh chỉ đọc nhiều nhất ba ngày. ba ngày sau chắc chắn sẽ lại thân thái như cũ. cho nên cậu cũng đừng quá lẻ tâm vì dấu dữ nói, tôi cũng biết vậy thường này tình trạng của cậu có hơi phức tạp Tuy nhiên, cậu không muốn Song Khánh buồn khổ về tình nhưng nếu bị tuyệt vối mà xong Khánh cũng không cảm thấy gì lại làm cậu buồn hơn Và lời cậu chưa từng có cơ hội được báo với em gái khỏi bị trói đuổi hay bị đứa khác chân ghẹo. Đơn giản vì xong Khánh thứ em đẹp là lớn lên trước thì dễ cha mẹ, sau thì tự dự bản thân và anh trai như cậu giống như cháu giữ ích được gì cho cô vì rằng loại ý nghĩ này không được tốt cho lắm nhưng sâu trong tình thức của cậu vẫn hư vọng xong phải mất đừng chuyện gì đó để người anh này được thể hiện một chút nhiều năm trước, khi em cái thời dài nói cậu không phải hình mẫu anh trai lý tưởng đã tạo thành vết mất trong lòng cậu vì rằng không thể em lại tin hoa phục vụ cho anh gái nhưng ý nhất cũng không phải xấu hổ vì cậu so nghĩ Tây Văn Đào hơi lo lắng gọi cậu lại. Đừng không sao, vì rằng Đức mình vừa qua chẳng vấn đề. Kỳ thực cô bị thất tình cũng không phải thôi nên trọng như cậu nghĩ. Mình trong nghĩ vẫn không được thêm một câu. Cậu và nó suốt cuộc đã nói gì? Tây Văn nào nhìn cậu, anh háo hơi xong nhìn một cái đầu. Mỗi khi đôi mặt như vậy đều nhìn từ trên cao xuống, một đôi mắt thâm khí làm cho xong nhìn Cả thấy áp bấn. A. Cậu chắc không phải nói mấy lời kiểu như Anh không có cảm giác với em chứ Nhưng lời nói này sẽ làm tổ là cổ thương lòng tự trọng của thằng Yvonne đấy Yvonne Đào yên mọi người cười Tự như đang tiêu cờ chính tưởng tượng của cậu Nhẹ giọng hỏi Cậu muốn biết thật sao? Xong Nghỉ khẳng chuyên đập đầu Yvonne Đào hơi dao động cho mắt Xong Nghỉ phát hiện ra trong đáy mắt anh có một tia dâu sự chật ghé Thần ra như vậy và là hiếm khi được thấy trên mặt Tương Văn Đào. Cậu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, đang muốn nhìn kỹ lại một chút. Ánh mắt Tương Văn Đào đã khôi phục lại. Giờ khi này, Thần Sao Dao Dụng trông ba anh hoàn toàn biến mất. Anh nhìn thẳng cậu, trong mặt bình tĩnh, thậm chí còn tươi cười. Nhìn nói với cô ấy tớ là gay. Hai ngày này phản ứng chẳng khác nhau là mấy Tư Vân Đào khoảng trương vừa lại cố gắng bình tĩnh đợi phản ứng của song hỷ Về như qua thời lâu xong hỷ mới hít sâu một hơi Cậu đã nói như vậy phải sao? Tư Vân Đào chữ gã nhận đầu được cậu đắt lại hai chữ Thiên Tài Chọn được lý do này Mẹ nó quả thật quá tuyệt di. Không phải trong cái không đủ hấp dẫn Cũng không phải cô có điều nào không tốt Tất cả đều là do Tư Vân Đào bạn sai, lại sai ở điểm anh là đồng tính, không có hồng thú với phụ nữ song hỷ bội phục sát đất có thể đi ra cái câu kỳ điển như vậy ngay cái thông tin của đàn ông cũng không nào là người ta thật sự kinh nhạc nhưng anh đòi xảy ra mất mấy giây, để hay chóng tỉnh lại Đối với loại suy nghĩ dễ sang hướng thứ ba này của song hỷ làm anh gió khóc gió cười, nằm vì cậu bằng lửa con mắt Cậu nghĩ rằng tớ và cậu lừa cô ấy sao? Hử? Tên Wan Dao, bé cậu cậu ánh mắt vô cùng bình tĩnh Bình tĩnh tiến độ tàn nhẫn Tưởng chữ, tưởng chịu nói ra Tôi nói thật đấy Trong chút là tiên tĩnh không một tiếng động Đồng tình đơn ái Đúng, cậu Ừm Như một tiếng to về chắc nhận Sao hình không còn lần nào để nói Anh bị chắc sợ rồi Không thể trách cậu được với cậu những người đồng tính là một cái gì đó rất xa xôi gọi là đến từ này còn chưa từng đặc biệt về đồng tính nào cũng như chuyện ngôi xa lớn siêu vinh là người đồng tính cũng xa xôi như thế bởi vậy với cuộc sống của đồng tính duyên ái cậu hầu nhi chẳng biết gì cả trong suy nghĩ của cậu đồng tính chắc chắn là một người đàn ông nghèo lạ nhìn từ con đường nam tính như vậy sao có thể làm thăng xu đó chứ khó mà tưởng tượng được Xong Hỷ không hiểu vì sao có phụ nữ tốt không thích là ý thích đàn ông có những thứ giống nhau Ấn hòa hợp vẫn là lẽ phải chứ Hiếp rõ cực độ là cậu không giữ được miệng mà thốt lên Đây là bệnh, lập tinh ngỡ lại Nhưng không kịp rồi, Dương Văn Đà vừa nghe thấy đã đen mặt Phải chữa, đúng không? Xong Hỷ bị hứa điệu kia của anh nguy hiếp Nhất thời không dám nói thêm gì nữa Dương Văn Đà nhăn đôi mày giận dữ cậu thật lâu sau, thở dài dừng một giọng địa vô cùng đau xót nói: "Song Hỷ, người lên làm với cậu thế nào đây? Cậu vẫn nghĩ cậu là một người có chiều sâu, biết suy nghĩ, tâm địa thiện lương, biết thông cảm với những người yếu thế. Những người tôm bốc như vậy làm cho Song Hỷ đỏ mặt. Núi ý của Tô Văn Đào cậu không phải như vậy. Như sao cậu cũng mang ra thành kiến lớn như vậy?" Cậu còn chưa hiểu rõ về chúng tớ Dựa vào cái gì mà thiết lộng đây là bệnh Mà chủ tịch từng nói Chưa được cho rõ thì không có quyền lên tiếng Cậu, anh nói lại, không có thêm gì nữa Nhìn trong mắt lại anh luôn tất thất vọng và đau sót vô hạn trong hình số hổ ta chân bước cũng không biết làm thế nào cho phải Từ khi gặp lại đến nay Nhưng mà nào với cậu tốt nên không thể chia sách được Cậu thực không muốn làm tổn thương anh Nhìn với tình huống để cảm xúc chi phối Những người nói ra so với sao có sắc dáng gây phân tích cho người khác hơn Lúc này cậu hổ hận biết bao vì cơ nói đã thoát ra kia Cô dối, im lặng hở lâu, Cô thân đào nhắm mắt lại, cuối cùng chậm rãi mở miệng Thôi được, nếu thật sự không thể chấp nhận Cậu muốn chuyển đi, tớ cũng không phản đối Anh hình cười thêm đương đứng lên, nhẹ giọng nói Vì sao bây giờ cậu cô tốt hơn rồi